các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm hai mươi ba vật tế thứ hai rốt cuộc tối qua đã xảy ra những chuyện gì ngoại trừ g i à n thiên viên và người đồng đội xấu xố đã chết của chị ta không còn người nào hay biết lâm thu thạch nhớ lúc sáng hôm qua giảng thiên viên là một trong những người chê bai mùi vị thức ăn vậy mà hôm nay khi đứng trước bữa trưa cá chết kinh tẩm đó chị ta lại biểu hiện rất lạ điều này khiến lâm tu h thạch có một suy đoán không hay liệu có phải giảng thiên viên đã chịu ảnh hưởng từ quái vật giảng thiên viên chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh sau khi chén no nê chị ta thỏa mãn vỗ nhẹ cái bụng một chút rồi rời khỏi phòng ăn khi đi ra cửa dường như để ý thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi chị ta nở nụ cười lạnh nhạt lẩm bẩm một mình rằng thực ra mùi vị không tệ nếu thích mọi người cũng có thể nếm thử chẳng ai đáp lời giản thiên viên chị ta khẽ nhún vai hở hững quay lưng bỏ đi lương thu thạch thấy chị ta đi vào một căn phòng bất kỳ sau đó căn phòng thay đổi giản thiên viên cứ thế biến mất trước mắt tất cả mọi người các căn phòng liên tục biến đổi cứ cách vài phút phía trước boong tàu lại là một căn phòng mới có người may mắn được những kẻ khác nhặt được đồ dùng bỏ quên ở trong phòng có người đen đ u ổ i chẳng bao giờ tìm lại được căn phòng ban đầu của mình nữa lân thu thạch có một phát hiện mới khi đi lại trên hành lang họ may mắn bắt gặp căn phòng khóa mà họ tìm thấy vào hôm qua nhưng lúc này hơi khác với lúc trước căn phòng bây giờ đang mở rộng chiếc khóa xích móc bên trong để cố định cánh cửa giờ nằm rải rác trên đất vỡ thành nhiều đoạn trông có vẻ như bị phá hoại bởi vũ lực tôi nhớ căn phòng này lâm thu thạch nói phòng hai lẻ một cậu nhìn tấm biển phòng trong đầu hiện ra con số phòng hôm qua đã trông thấy không biết bây giờ thứ đó có còn bên trong không nguyễn nam t r ú c đứng bất động trước cửa phòng mắt nhìn sâu vào bóng tối như mực sau cánh cửa nói bên trong có động tĩnh gì không không lâm thu thạch lắng tai nghe một hồi rồi lắc đầu cậu chắc chắn bản thân mình không hề cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào chắc thứ đó đã bỏ đi rồi nguyễn ông trúc giải mượt bước lên trước tiến vào trong phòng tiện tay thắp cây đèn dầu để trên bàn ánh sáng mờ mịt khiến căn phòng không lớn lắm sáng lên giúp cả nhóm nhìn rõ bài trí trong phòng đây là một căn phòng bình thường nhưng cũng bất thường cách bày biện trong phòng bình thường các vật dụng của nó không khác mấy so với nơi ở của nhóm lâm thu thạch nhưng điểm bất thường là trong phòng có thêm một thứ những chiếc vẩy cá vẩy cá nằm rải rác khắp trong phòng cộng thêm mùi cá tanh khiến người ta mắc ói l â m thu thạch còn để ý thấy m ặ t sàn căn phòng có một chất dịch giống nước nhưng nhấp nháp hơn trông thực sự rất ghê tởm những vết cào xước trên các bức tường và đồ gia dụng cũng nói cho họ biết căn phòng này đã từng là nơi nhốt con quái vật l â m thu thạch bắt đầu kiểm tra các vết cào thấy chúng h à n rất sâu bề mặt gỗ thịt kiên cố mà còn thành như vậy nếu là thịt da con người e rằng chẳng đỡ nổi một cú tấn công cố lòng mình bị những dấu vết trong phòng làm cho buồn nôn kinh khủng còn nguyễn nam chúc thì rút một chiếc khăn giấy từ trong ngực áo ra nhặt nhạnh mấy cái vẩy cá cất đi mặc dù trước mắt họ chưa biết vẩy cá có tác dụng gì nhưng cần tắc vô áy náy có phòng ngừa vẫn hơn l ư n g tu thạch thử tìm kiếm những dấu tích khác rất nhanh cậu phát hiện một chiếc giày đàn ông trong góc phòng chiếc giày này khiến lâm thu thạch nghĩ đến kẻ xấu xố bị ăn thịt vào đêm qua không lẽ con quái vật đã mang nạn nhân trở về phòng lâm thu thạch đang suy nghĩ đột nhiên cố long minh nói một câu sắp đến lúc rồi từ khi bước vào phòng hắn đã luôn để ý thời gian lúc này chỉ còn vài chục giây nữa là hết năm phút đi thôi ra ngoài đãng rồi tính nguyễn nam chúc nói nơi này chắc không còn gì hữu ích nữa đâu lâm thu thạch ừ một tiếng không bao lâu sau khi họ rời khỏi căn phòng một phòng ngủ khác đã thấy chỗ của nó v ề mặt lâm thu thạch hơi trầm ngâm nguyên ô m g trúc hỏi cậu đang nghĩ gì lâm thu thạch nói anh nghĩ có thể tình hình nguy hiểm hơn một chút so với những điều chúng ta suy đoán nói vậy nghĩa là sao c ô l ò n g m ì n h nghi ngờ hỏi vị trí của con quái vật đó có thật là cố định không lâm thu thạch nói hay là có thể di động trước khi nhìn thấy căn phòng kia cậu luôn cho rằng vị trí của quái vật là cố định nhưng bây giờ đứng trước chiếc dây khóa bị đứt cậu liền có một dự cảm không hay còn quái vật đó có thể tự mình di chuyển nó có thể đi lại trong mê cung mặc dù không thể thoát ra ngoài giống như mọi người nhưng những người đang lạc lối tại đây cũng chỉ là những con mồi đối với nó có lẽ sự lo lắng của anh là đúng nguyễn nam chúc liếc nhìn đồng hồ phi a ta còn mười ba người đủ cho nó ăn mười ngày cố long minh cười khan <cười> hai người đang đùa đó hả nguyễn nam c h ú c nhún nhún vai cậu thích coi đó là đùa cũng được đến thời gian bữa tối lân thu thạch cho rằng sẽ gặp được npc bị mối bu kín người kia nhưng hóa ra ông ta không hề xuất hiện có lẽ nhân vật này chỉ xuất hiện trong phòng ăn vào buổi trưa thuộc dạng npc làm mới theo thời gian cố định bữa tối vẫn chẳng thể khiến ai hứng thú ngoại trừ giảng thiên viên chị ta lại tiếp tục xuất hiện trong phòng ăn tiếp tục ngấu nghiến những miếng cá vì tiếng ăn thô lỗ của giảng thiên viên mọi người càng không có tâm trạng đụng đũa chút nào sau khi ăn vài miếng mì ai nấy lần lượt rời khỏi nhóm lâm thư thạch c k h ô ngoại n g lệ nhưng trước khi bỏ đi lâm thư thạch để ý quan sát giảng thiên viên thật tỉ mỉ xem có phát hiện ra sự thay đổi đặc biệt nào của chị ta hay không nhưng có lẽ cậu đã có đa nghi giảng thiên viên hiện tại vẫn chỉ là con người thuần túy ngoài việc đột nhiên cuồng món cá ra chị ta chẳng có biểu hiện gì bất thường tôi sợ ngày mai quay lại chị ta đã biến thành thứ đó cảm xúc của cố long minh đối với giảng thiên viên hiện tại rất phức tạp cậu cũng đang có chung suy nghĩ với lâm t h u thạch lâm t h u thạch và nguyễn Nam trúc đều không nói gì đêm đó lâm t h u thạch không ngủ được đầu óc cậu không ngừng nghĩ đến giảng thiên viên cùng những biểu hiện của chị ta cả sự liên quan giữa manh mối và sự vật trong cửa nữa còn nguyễn nam t r ú c thì lấy từ trong túi ra mấy chiếc vẩy cá đặt lên bàn tỉ mẩn quan sát đêm nay không có mưa mảnh trăng sáng treo trên tầng mây chiếu xuống khoang tàu và mặt biển một lớp ánh sáng mỏng màu bạc gió biển mang hương nồng và cái nóng phả vào cửa sổ chiếc giường bên dưới khe khẽ đung đưa nếu không phải đang trong cửa hậu quả thực cứ ngỡ như mình đang thành thơi hưởng thụ một kỳ nghỉ lâm thu thạch nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cảnh tượng phía sau cửa sổ cứ cách năm phút lại thay đổi một lần có đôi lúc nhìn thấy được boong tàu có đôi lúc thấy mạng tàu cũng có lúc chỉ là một bức tường đen x ì hai người ở phía sau cậu dường như đã ngủ hơi thở của họ trở nên đều đều vào lúc lâm thu thạch sắp thiếp đi cậu bỗng nghe được một âm thanh cực nhỏ như là vật gì đó đang đi lại trên lớp ván gỗ thứ này rất nặng mỗi bước đi của nó khiến ván gỗ phát ra tiếng răng rắc nhỏ nó cũng không đi giày dép gì lâm thu thạch thậm chí còn nghe thấy tiếng dấp dính của lớp xa tiếp xúc với mặt gỗ âm thanh đó mỗi lúc một gần cuối cùng dừng lại gần cửa sổ của họ lâm thu thạch nín thở khẽ hẽ mắt ra cậu thấy một cái bóng cao lớn chà hết ánh sáng của cửa sổ lâm thu thạch còn ngửi thấy một mùi thanh tưởi quen thuộc cậu biết thứ đang đứng ngược sáng đó rốt cuộc là gì rồi đó chính là quái vật mình người đầu cá khổng lồ bọn họ trông thấy vào đêm qua lúc này nó đang đứng ngay trước cửa sổ phòng ngủ của nhóm lâm thu thạch trước mũi hình như đang khẽ khụt khịt tìm kiếm một mùi gì đó lâm thu thạch nín thở không d á m n h ú c nhích nhờ ánh trăng cậu thấy thứ đó chậm rãi đưa tay đến chỗ cửa sổ bắt đầu dùng các ngón tay dính màng lắc mạnh khung cửa khung cửa sổ không lấy làm gì làm kiên cố bị rung lắc tạo ra tiếng động cực lớn nguyễn đ ă m g chúc và cố long minh đang ngủ say lập tức sực tỉnh vừa mở mắt ra họ liền trông thấy c â y bóng khổng lồ đứng ngoài cửa sổ nghe thấy những tiếng khò k h e trầm đục như tiếng g i ã thú đang gầm gừ lâm thu thạch cứ tưởng cố long minh đang ngái ngủ mà nhìn thấy cảnh này sẽ kinh hãi thét lên nhưng không ngờ hắn chỉ rùng mình một cái hạ thấp giọng trời má tôi đang mơ ác mộng thôi đúng không sao thứ này lại đứng trước cửa phòng chúng ta nguyễn ông trúc cũng rất bình tĩnh hắn rút con dao lấy từ phòng ăn ra nói chắc vì nó thấy chúng ta rất ngon miệng cố l ò n g m ì n h sờ lên mặt mình cảm thấy không thể nào tin nổi trông tôi ngon lắm mà nguyễn ông trúc nhìn hắn đầy cảm thông nhiều quái vật có khẩu vị m ạ n h lắm lâm tu thạch quả thực bội p h ụ c hai kẻ có thần kinh bằng thép này quái vật chỉ kẽ ra tay liền khiến cho khung cửa sổ bị thủng một lỗ lớn tấm kính cửa bị đập nát hoàn toàn mảnh vỡ rải đầy mặt đất nó định chui qua lỗ hổng đó vào trong nhưng sau khi phát hiện ra lỗ cửa này quá nhỏ hai con mắt lồi trắng giã của con quái bắt đầu di động nó chuyển sự chú ý sang cánh cửa ra vào bằng gỗ gần đó mẹ kiếp cố long minh trừ tục chẳng lẽ nó định vào thật à xem ra đúng là vậy đó nguyễn long chúc nhíu mày chẳng lẽ điều kiện tử vong lần này là ngẫu nhiên không không thể nào có chuyện này chắc chắn chúng ta đã bỏ sót điều gì đó trong lúc họ nói chuyện người cá bắt đầu h ú t mạnh cửa ra vào cánh cửa làm bằng gỗ vốn đã không mấy chắc chắn chẳng mấy chốc lung lay chực đồ dưới sự tấn công của con quái vật lâm tư thạch thậm chí có thể nghe thấy tiếng thớ gỗ gãy răng rắc đợi lát nữa nó xông vào tôi sẽ chặn nó lại còn hai người chạy thoát qua đường cửa sổ sạo nguyễn nam chúc vang lên vẫn bình tĩnh như thường hắn nói tiếp nghe rõ chưa lâm lâm không lâm thu thạch nói anh sẽ không bỏ em lại một mình mà chạy đâu em đừng d ẫ m vào vết xe đổ của bản thân cậu n h í mày chúng có vẻ rất không vui nguyễn đ ă n trúc im lặng giây lát rồi thở dài như bỏ cuộc thôi được sẽ như anh muốn hắn đưa cho lâm thu thạch một con dao ăn tôi cũng không đi đâu cố long minh đứng gần đó nói với vẻ căng thẳng nguyễn đ ă n trúc tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng cũng không khuyên nữa sau khi nhìn đồng hồ hắn nói ba mươi giây cố gắng giữ nó ở ngoài thêm ba mươi giây nữa lâm thu thạch và cố long minh thoắt cái đã hiểu ý ba mươi giây nữa các căn phòng sẽ biến đổi họ sẽ được dịch chuyển khỏi chỗ này bỏ lại con quái vật nhưng khoảng thời gian ba mươi giây này không dễ dành được bởi vì người cá đã dùng móng vuốt sắc bén của nó bửa gãy một nửa cánh cửa chẳng mấy chốc nó sẽ có thể lách tấm thân đầy v ậ y đó qua lỗ hỏng cố l ò n g m ì n h kéo chiếc bàn ra chặn cửa nguyễn n ă m t r h ứ c còn định kéo cả giường ra t r á n h cho đủ đồ lâm t h ư thạch nhìn theo nguyễn nam trúc đột nhiên nghĩ ra điều gì đó cậu nhớ rằng khi người cá đi đến cửa sổ phòng họ hành động đầu tiên của nó chính là khịt mũi đưa mấy cái vẩy em mang về lúc ban ngày cho anh lâm t h ư thạch kêu lên sao cơ nguyễn n ă m t r h ứ c khẽ sửng sốt mấy cái vẩy em lấy từ phòng của quái vật đấy lâm t h ư thạch lớn tiếng lập lại lần nữa cũng b à i nguyễn nam chúc phản ứng rất nhanh sau khi hiểu ra lâm thu thạch định nói gì hắn lập tức rút một chiếc túi giấy nhỏ từ trong túi áo sau đó ném thẳng ra ngoài qua khe hở trên cửa sổ những chiếc vầy cá trong túi giấy rơi lả tả trên hành lang tên người cá đang tập trung hút cửa đột nhiên sững lại đi về phía chiếc túi giấy cúi xuống dường như định nhặt những chiếc vầy lên nhìn thấy cảnh đó lâm thu thạch thầm thở vào nhưng một giây sau khi phát hiện trong túi giấy chỉ toàn vầy cá chứ không có gì khác người cá rống lên một tiếng đầy phẫn nộ lại lao về phía căn phòng của nhóm lâm thu thạch nhưng chỉ bấy nhiêu động tác cũng đủ cho ba mươi giây trôi qua khi người cá sắp sửa lao đến chỗ bọn họ đấm vỡ cánh cửa gỗ lần nữa thì cũng là lúc căn phòng tráo đổi vị trí người cá biến mất trước mắt họ lâm thu thạch vội vã mở cánh cửa ra vào bị tông tanh bành thành m ấ y mảnh ra sau khi chắc chắn người cá không còn ở bên ngoài cậu cùng hai người kia dọn đến căn phòng bên cạnh sự lo lắng của họ chẳng mấy chớp đã trở thành sự thực bởi vì khoảng ba phút sau tên người cá lại tìm đến chỗ căn phòng lần này nó phá hủy hoàn toàn cánh cửa lao vào bên trong b â y giờ nhóm lâm thu thạch đã trốn trong một căn phòng nhỏ cách đó không xa xuyên qua kính cửa sổ họ biết được những việc đã xảy ra ở bên ngoài tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên khi biết chắc con mồi đã chạy thoát người cá rời đi trong tiếng thở nặng nhọc nhưng có vẻ như nó đã tìm thấy mục tiêu khác cái miệng lớn hơi hé ra để l ộ những chiếc răng nhọn chi chít và cả hàng nước rãi nhễu ra từ khóe miệng ba người núp trong phòng không dám gây ra một tiếng động nào mà đến khi người cá đi xa cố l ò n g m ì n h mới thở phào nhẹ nhõm mẹ nó hóa ra là nó đi theo mùi cá đến đây tôi cứ tưởng chúng ta chết chắc rồi chứ họ không ngờ cá ở đây lại có tác dụng như vậy nếu không nhờ lâm thu thạch phản ứng kịp thời e rằng ít nhất một trăm ba người đã phải bỏ mạng mặc dù người cá đã bỏ đi nhưng vẻ m ặ t nguyễn nam trúc vẫn chưa hề thư giãn ánh mắt căng thẳng của hắn khiến cố l ò n g m ì n h hơi thấp thỏm bèn hỏi sao thế t r ú c manh tôi nghĩ giản thiên viên lần này chết chắc nguyễn nam trúc nói cố l ò n g m ì n h đang định hỏi tại sao chợt nhớ tới những thay đổi kỳ dị của giàn thiên viên vào ban ngày có vẻ như chị ta đã ăn rất nhiều cá thậm chí khi rời khỏi phòng ăn họ đều có thể ngửi thấy mùi tanh nồng nặc từ trên người chị ta ngay đến họ còn ngửi thấy mùi đó thì không nghi ngờ gì nữa con q u á i vật này chắc chắn có thể đánh hơi dễ dàng quả nhiên sau khi người cá rời khỏi chỗ họ không lâu tính lực nhạy bén của lâm thu thạch bắt được một tiếng kêu thê thảm của phụ nữ tiếng hét này phát ra từ khoảng cách khá xa nên lương t h ư thạch chỉ nghe được loáng thoáng còn cố long minh và nguyễn nam trúc hầu như không nghe thấy gì tiếng hét thảm thiết tiếp diễn mãi cùng với tiếng khóc và tiếng gào rú đau đớn cuối cùng âm thanh trở nên yếu dần chỉ còn lại tiếng gầm rú cánh xé khiến người ta lạnh cả người những âm thanh này vang lên từ trên boong tàu lương t h ư thạch hoàn toàn không muốn biết họ sẽ nhìn thấy gì vào sáng mai chắc đó sẽ lại là một thi thể rỗng ruột nội tạng bị ăn hết chỉ còn trơ bộ khung xương dường như nguyễn nam t r ú c biết lâm thu thạch mất ngủ hắn ngồi xuống giường lâm thu thạch nằm xuống bên cạnh cậu đặt cằm lên đỉnh đầu người yêu khẽ hôn lên tóc cậu hơi ấm truyền lại từ phía sau khiến cơ thể lạnh c ố n g của lâm thu thạch được an ủi đôi chút nhưng những âm thanh đáng sợ ngoài kia vẫn tiếp tục vọng vào trong tay thoảng như vẫn còn nghe được tiếng gạo khóc của giảng thiên viên chị ta chết rồi lâm thư thạch nói ừ nguyễn đăng trúc nói ngủ đi đây là chuyện bình thường thôi lâm thư thạch than thở biết đâu có cách gì khiến anh cứu được cô ta nhưng anh phải cứu được bản thân trước đãng u y ễ n đăng trúc luồn tay vào tóc của lâm thư thạch chúng ta còn thiếu một thanh kiếm để giết chết quái vật trong thần thoại thế g i ớ t đã dùng một thanh kiếm dài để giết chết quái vật mình người đầu bò tót còn trong hiện tại họ vẫn chưa thấy bất cứ thứ gì có thể gây sát thương với người cá giáo ăn thì chắc chắn là không ổn rồi tiền thiết sợi dây rồi lâm thu thạch nói rượu khai vị cũng đã có sau cái chết của giảng thiên viên cậu đã hiểu ra hàm nghĩa của rượu khai vị nguyễn n a m t r ú c khẽ lướt qua v ả n h tai của lâm thu thạch nói ngủ đi mai tính lâm thu thạch ừ một tiếng nhắm mắt lại nói là đi ngủ nhưng cậu vẫn không thể ngủ ngon cứ thế nửa mê nửa tỉnh mơ màng đến khi trời sáng thời tiết hôm nay không đẹp tầng mây dày đặc bao trùm lấy vòng trời khung cảnh u ám đến rợn người lâm thu thạch dạy từ rất sớm cùng nguyễn nam trúc và cố long minh lên b o n g tàu không ngoài dự đoán ở đó đã có thêm một thi thể mặc dù không thể nhìn rõ gương mặt nhưng từ quần áo có thể biết đúng là giảng thiên viên bụng chị ta bị xé đôi chỗ cá hôm qua ăn đã biến mất cùng với đó là tất cả nội tạng trong cơ thể t h ậ m giác tân vốn bị say sóng lại nôn mửa một vài cô gái kém chịu đựng khác cũng c ù n g chung hoàn cảnh l â m thu thạch thấy t i ề u mạt người đã m ắ c chuyện cho mình hôm qua cũng có mặt ở hiện trường t r o n g cô đã bớt hẳn vẻ non nớt của người mới gương mặt trơ lì hơn nhiều dường như cô ta đã hoàn toàn tiếp nhận cảnh tượng kinh khủng trước mắt đã hai ngày trôi qua g i ả n thiên viên là vật tế thứ hai dâng cho quái vật mọi người thu dọn qua loa cái xác của giảng thiên viên nói là thu dọn thực ra cũng chỉ là đem những bộ phận còn lại của xác chết quăng xuống biển cho cá ăn hôm qua tôi cũng nhìn thấy con quái vật đó số người nhìn thấy con quái vật đã nhiều lên một người run rẩy thuật lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước nó đi qua cửa phòng tôi đến phòng của giảng thiên viên sau đó bừa nát cánh cửa lôi giảng thiên viên ra khỏi phòng thứ đó thật đáng sợ người kia nói tôi không thể cứu được cô ấy tôi không phải đối thủ của con quái vật đó chẳng ai có thể đánh lại một con quái vật cao tới hai mét nếu có vũ khí nóng thì may ra cầm cự được một thời gian nhưng trong tình cảnh chỉ có dao ăn thì chẳng ai dám mang tính mạng bản thân ra đùa giỡn l â m thu thạch rõ ràng đã hơi mệt cậu tìm một chỗ trong phòng ăn rồi ngồi xuống n g h i ệ t nghịch mấy hạt đậu trong đĩa đồ ăn npc chuyên cung cấp đồ ăn cho bọn họ cũng đã xuất hiện trong bộ dạng ông ta vẫn giống y như ngày đầu lâm thu thạch nhìn thấy ngay đến biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng có chút gì thay đổi lâm thu thạch và nguyễn nam trúc đưa mắt nhìn nhau nguyễn nam trúc đứng dậy trước hắn đi đến chỗ npc kia xin chào ông nguyễn nam trúc lên tiếng chào hỏi npc không nói gì chỉ liếc nguyễn nam trúc một cái bằng ánh mắt lạnh lùng như thể bản thân ông ta chỉ là một người máy trong thiết lập không hề có nội dung liên quan đến việc chào hỏi người khác xin chào ông nguyễn n a m chúc chào lại lần nữa người đàn ông vẫn không trả lời nguyễn n a m chúc nghiêng nghiêng đầu giơ tay đẩy rơi đi thức ăn trước mặt xuống đất chiếc đĩa cùng những miếng thịt cá bên trên đều rơi xuống vùng vãi bê bết cá cô làm gì vậy cuối cùng người đàn ông đã chịu mở miệng nghe giọng điệu có vẻ rất không hài lòng tôi muốn hỏi nguyễn n a m chúc nói khi làm thức ăn trên người ông có nhiều mũi giống như bây giờ không người đàn ông nói tôi không hiểu cô đang nói gì nguyễn nam t r ú c tiện tay chộp một cái bắt được một con mũi mặt người đang bay vo ve quanh người npc nói không hiểu à người đàn ông thấy vậy bèn thả chiếc mười múc thức ăn xuống s a y lưng định bỏ đi nhưng nguyễn nam t r ú c đã đặt tay lên vai ông ta ngăn lại ông định đi đâu người kia bắt đầu run rẩy lâm thư thạch đứng từ xa quan sát ban đầu cậu tưởng rằng npc đang sợ hãi hoặc phẫn nộ nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đó không phải là sợ cũng chẳng phải giận dữ mà là cơ thể ông ta đang rã ra thân hình npc từ đầu cho tới chân bắt đầu co lại một cách nhanh chóng trở thành một khối đen vù một tiếng thứ đó tàn ra giữa phòng ăn biến thành vô số những con mũi bay dày đặc trong không khí những người có mặt đều bị cảnh tượng ấy làm cho kinh ngạc sững sờ họ bắt đầu đập mũi như điên nhưng đàn mũi tới bất chợt mà ra đi cũng trong chớp mắt chúng cứ thế biến mất ngay tại trận npc vừa mới đứng trước mặt họ giờ chỉ còn lại bộ quần áo trống trơn trời má cố lòng mình hoàn toàn không thể ngờ chuyện như vậy có thể xảy ra hắn ngơ ngác nói hóa ra thằng cha này là yêu tinh mũi à lâm thu thạch ba chấm chính cậu nhất thời cũng không biết nên nói gì nguyễn n a m trúc lắc lắc đầu quay sang nhìn lâm thu thạch vậy là từ nay không còn ai làm cá cho chúng ta ăn nữa rồi lâm thu thạch có lẽ vậy nguyễn n a m trúc nhún vai tỏ vẻ mình vô tội trong c h u y ệ n này về mặt những người khác trong phòng ăn cũng trở nên phức tạp không biết đang nghĩ tới điều gì nguyễn n a m trúc nói nếu thế thật thì đáng tiếc quá mọi người ba chấm không đáng tiếc gì đâu cảm ơn cô còn chưa hết đó hết chương một trăm hai mươi ba